hồi năm đừng bao giờ nói chết trở mặt vô tình. Trang Mông, vô người bọn Nhất Nhĩ giành giành Hoài Phi, Hạ Khiêu, Hạ Ba đỗ ã đã có được cục ngược, ngược. thể thắng được trận này, ra đi trong thế thượng toàn phong. Nhưng hoàn này, diện giờ đi đào đào đ ra mà tiệm cũng đã tới nơi rồi y đã giết chết hồ n i ề n giã đả thương hạ kim trung khống chế ly ly trang hoài phi biết bây giờ không phải là lúc để nói nhiều y chỉ buông một câu Đây đến đi đã. ân ấy, ấy là liên và nàng nàng uán người, không có liên quan gì đến nàng ấy. người giữa gì ta thả có chắc、đã. đỗ tiệm cũng Chàng không nói nhiều Người người giao thả Hoài Phi đó tài mau ra Tao bảo số sẽ lại thở than Tiền hại người thế, thế cười ha Cũng không thèm làm n cũng Cả cũng bỏ mặt, cả mặt mũi k hả ô n cần g chí c Thậm cái mạng cũng lại không muốn giữ nữa hay sao? Lại cười lại giữ tiệm mạng muốn muốn không nữa Người nói gì hay ha hạ y lại chậm rái ung dùng phản chấn chàng hoài phi không phải là người cũng đang làm chuyện như thế hay sao thượng ti của n g ư ơ i không phải vì lý do đó mà chết dưới cước của n g ư ơ i hay sao ân nhân của n g ư ơ i không phải vì cái thứ đó mà rơi vào trong hoàn cảnh cùng đường mặt lộ đó hay sao Trang biết trả thế rút tạ tiếng, trào tục Trang rũ, nữa. ra cũng không biết phải trả lời thế nào. Rút chân lại, chỉ nghe cổ họng tạ mộng sơn ỏng không trào lên nữa, Nhưng mà cũng không nói được câu nào, chỉ liên tục hò và hò. Trang biết mình đã làm ra chuyện, cần phải làm nhất. Hoài Phi phải chỉ chỉ ho ho. Hoài Phi phải vài mà và lời lại, biết ủ y Y y cổ ọc được câu làm làm máu đã để cho y chết vì vậy y mới rút chân lại chân đầy máu tạ mộng sơn đổ vật xuống rồi chết y chết dưới xuyên tầm thoái của trang hoài phi lúc mà y chết ánh mắt trượt trở nên t r à n chứa tình cảm y đang nhìn ra bên ngoài bởi vì ở trong thê phòng khổ vũ đó đã có mấy người đi tới nữ tử đầu tiên đang thét lên một tiếng cha nữ tử đó chính là tạ luyến luyến nàng đã tận mắt nhìn thấy người nàng yêu thương giết chết cha nàng luyến luyến chừng mắt nhìn trang hoài phi giờ lao tới như bay đỡ cha mình dậy nhưng mà tạ mộng m sơn đã tuyệt khí nàng lại quay sang chừng mắt nhìn trang hoài phi đầy sự phẫn hận nhưng mà nàng không tới đây một mình sau lưng nàng còn có sa lăng thi cô cô và đỗ lão trí còn có gà, cả gã hộ vệ cao lớn trầm mặc kia nữa đỗ lão trí vẫn còn dẫn theo bảy tám tráng đinh và nha dịch tất cả đều nhìn thấy trang hoài phi đầy sự căm hận tới lúc này t r a n g hoài phi chỉ đành phải khàn khàn giải thích ta vốn không cố ý giết ông ấy ta biết khắp mặt của l u y ê n luyến đều là nước mắt nhưng mà giọng nói bình tĩnh tới bất ngờ ta biết hết ta cũng đã biết vừa rồi m ũ i nấp ở đây t r a n g hoài phi lại thở dài cảm thán ở đ â y có một địa đạo thông tới trí cố gian mà có phải không lối m ũ i của lão hà rất tình y vừa ngửi một cái là đã biết ở đây có người khác Và y cũng đến ã ngầm báo b cho ta i t Thực ta của c ra lỗ mũi ũ g Những gì có thể ngửi được và nên ngửi ta cũng đều không rất tình thể Ta nên có được đều Và bây ỏ qua tiểu Ta biết đó là mội đó có là Còn cả c h n nượng nữa Nửa chừng còn cô a Mội lại x o n giờ ư ờ đen đánh bỏ đi đã Để Đến nói lớn vọng không hiện phát Thế thủ đã cố ý nói thật lớn để thu hút sự chú ý của ta. Hy bỏ bây mội i ta ta của cố có ý ý sự ra g thì luyến luyến chỉ lừa mắt nhìn y gương mặt ngập tràn trong ủ á n người đã r à n h r à n h biết ta ở đó thế tại sao c o n để cho ta đi gọi viện binh nữa tại luyến luyến uất ức nói người đã nhấn tâm giết chết cha của ta vậy tại sao con không giết chết t a luôn đi để mà diệt khẩu luôn cha ngoại phi vẫn chăm chú nhìn di thể của mẫu thần đặt bà nằm xuống ngay ngắn rồi lại cất giọng thê lường nói tao còn không muốn xa thường bất cứ ai h ú n g hồ n là muội nghe y nói như vậy thiết thủ mới yên tâm được một nửa chàng đã sớm phát hiện ra luyến luyến chui ra từ trong địa đạo trong bóng nước của a n cá vẫn còn có cả tiểu chân nữa chàng lại sợ họ lộ mặt đến giữa trường thì luyến luyến cẩn thận bỏ đi dù sao thì nàng cũng được tạ mộng sơn dạy dỗ có một chút căn bản võ công không giống như là tiểu chân hoàn toàn không biết gì không biết một chút công phu nào Chàng chàng cho cố che chàng hoài phi Hồng Miu và Lão Hà phát hiện Thế hộ Thì hoài phi đã phát hiện và và nên lên tiếng giấu lại Lão Miu mới sợ sớm ỉm đã từ ra ra ra ý chỉ là y cố ý thả nàng đi mà thôi như vậy thiết thủ đã có thể yên tâm phần nào nhưng mà chàng lại sực lo lắng thiết thủ nghĩ thêm một chuyện t i m chàng đập thình thịch chàng hy vọng mình đã tính toán sai lầm chàng lại mong đó không phải là hiện thực nhưng xưa n à y tính toán của chàng đều rất chuẩn xác cũng rất linh nghiệm ớ i biết chàng hỏi phi phải bắt bàn trúng nát mặt bàn để mà tỏ trúng đầu đã độc đập Để độc cần Chàng chàng Cũng không không mình không độc như mà rõ vậy vỡ và sự thực đã chứng minh s ự đoán của chàng đúng chàng hoài v h i vừa liên thủ với chàng đã mật ước với đường thiên hải nhưng mà thực chất thì bắt tay với hạ kim trung hà nhĩ mông hành sự n h ư n g người khác tất cả đều trúng kế của y cho nên chàng mới giữ được vẻ ung dung bình tĩnh đến vậy nhưng mà lúc này chàng lo lắng nhất là điều gì chuyện gì đã khiến cho chàng lo lắng tiểu trần cũng đang đứng đây nàng nấp ở đó từ rất lâu trốn ở đó lâu rồi nhưng mà khi đứng dậy nàng vẫn ôn nhu như vậy vẫn thanh mạnh như vậy vẫn n h u t ì n h tự thủy hơn nữa còn thành khiết vô ngần thành khiết giống như là một đoá thủy tiên nổi trên mặt nước nơi đây bao nhiêu là tranh đấu bao nhiêu là máu tanh còn nàng chỉ giống như là một bóng u hồn là một giấc mộng nàng đứng nơi đó không nói gì cũng không gây ra tiếng động chỉ dùng cặp mắt trong sáng tựa như làn ư ớ c hù thu kia len lén nhìn thiết thủ vài lần nàng vừa hiện thân đỗ tiệm đã cười lên hà hạ nói i Giờ thì đổ mặt hết đổ r ồ Thực sự là nhiệt hay lắm. Y lấy cơ hồ có một chút thử tiểu t hay hồ hừng phấn. sự cơ có coi, là lắm. lấy náo, Y Xem rồi a kia ra tham danh hay n đứng、đây. thượng tổng trấn còn có thiết nhị bổ đến từ tham dự. Cộng với bản thân mổ đây. lần này chẳng g đây, đỗ đây, đại danh bổ đối đầu tứ thiết từ phải bổ bổ mổ bổ ở lại với là có dự. sao?、Rồi、y lại hoan hỉ vẫn chưa hết phấn khích nói tiếp ừ đúng không cả người nói có phải vậy không t h ư ợ n g phong vân đột nhiên nói đỗ Huynh Đỗ tiệm lại mỉm cười cứ nói đi thượng phong vân chậm rãi chúng ta là đồng liêu có phải không đỗ tiệm gật đầu phải thượng phong vân lại nói tiếp chúng ta tuy có một chút bất đồng nhưng mà xưa nay không có xâm phạm lẫn nhau ta cũng không làm chuyện gì thương hại phá hoại chuyện của huynh điều này đúng chứ đỗ tiệm lại gật đầu xưa nay chúng ta đều là bằng hữu Thượng Phong Vân lại nói, Tuy ta chưa tới biết rất Phong chưa phòng Nhưng mà cũng biết nhà Huynh Vân nói môn cũng lại bái quý mà chưa bao giờ điểm phá. Có đúng hay không? đỗ tiệm thừa nhận đúng như vậy huynh lại rất phúc hậu cũng rất là thông minh tin tức lại càng nhanh nhạy hơn nữa thượng phong vân lại nói chuyện của h u y n h như thế nào cũng không hề can thiệp có phải không đỗ tiệm lại cười ha h à đã có tài thì cùng nhau phát tự vậy là rất tốt mà thượng phong vân lại nói đừng có quên số tài sản của ngô thiết dực rất lớn ba người tiêu cả đời cũng không hết đâu đỗ tiệm lại cười cười ta xưa nay lại không hề hoang phí tiêu tiền lại rất cẩn thận thượng phong vân lại liền cười cười vừa ậ gật y Huynh、uhm, Chuyện này thì tốt ta bắt Trang ta tài Thế tiệm thì Hoài Phi Chúng nhau chia số rồi giúp cùng sản nào? gồ đáp đó Đỗ đã v nói y lại vừa liếc nhìn sang trang hoài phi trang hoài phi từ từ đứng dậy cạnh di thể của mẫu thân lại nói Ngươi đỗ ừ n g có cản mà tiệm cau mày nói tại sao ngươi lại nói với ta như thế Ta đ â u có g i ế tiệm chết mẹ của mẹ n g ư ờ chứ、ta、chỉ có Ta nghe xong hai tay dựng đứng có thật không chàng hoài phi lại nói như chém đình chặt sắt chỉ cần người thúc thủ bàng quan thả l i ly ra Ta nhất định sẽ cùng với người sẽ với lê n Sơn Thái một Bạch h c ly n Hơi cũng phẫn nộ kêu lên huynh không thể nào giao tiền cho hắn được nàng ta định dãy r ụ a nhưng mà dưới sự kìm tỏa của cụ đỗ tiệm lại càng dãy dụa thì lại chỉ càng đau đớn nhưng mà nàng vẫn gào lên không được đưa cho hắn luyến luyến lại nhìn trang hoài phi giờ lại nhìn lê ly bằng ánh mắt kỳ lạ vô cùng Trợ mặt không nhận người đỗ tiệm, tiệm lại bình thản t ớ i độ không thể nào bình thản hơn nữa nhưng mà vẫn có thể nhận ra trong đó có bảy phần r à o hoạt ba phần cuồng vọng chỉ cần ta bắt được n g ư ơ i Tiên ta Vậy hạ cớ gì mà ta tiếp phải mạo hiểm cơ chứ? Sau đó, y lại nói、tiếp. Người nói có đúng không sẽ Sau là mà của cớ cơ chứ có Vậy hạ Hử mạo gì đó ai cũng biết là y nói đúng bởi vì y đang nói thật ai cũng biết tình thế hiện giờ của trang hoài phi cực kỳ hung hiểm hơn nữa cũng rất cô lập nhưng mà đúng lúc này trang hoài phi lại bất ngờ hành động một chuyện tuyệt đối không nên làm vào lúc này không chỉ một mà là hai y làm hai việc cùng lúc một lúc tấn công hai người Y、lại đột thượng phong vân lùi lại rất nhanh một quyền của trang hoài phi đánh vào trong khoảng không một quyền trượt lại một quyền nữa vùng ra quyền đầu vẫn nắm thẳng vào mặt của trực thượng phong vân kích tới y lại hận họ thượng phong vân đến thấu xương hắn lại liền cúi đầu né tránh y vẫn sợ cước của t r a n g hoài phi nhưng mà t r a n g hoài phi vẫn chưa xuất cước một quyền không t r ú n g y liền xoay chuyển biến thành thế chặt xuống thượng phong vân lại hử lạnh sở trường của y là cầm ná thủ nếu như dùng tay đối phương đối với tay của y lại không sợ bất cứ gì nhưng mà y vẫn sợ đà thần thoái của t r a n g hoài phi sợ cước pháp của y vì vậy y vừa đỡ vừa né t r a n g hoài phi vẫn không ngừng không buông tha vẫn tiếp tục t r ì kích Nhưng mà Thượng Phong Vân cũng đã nhận Trang đang ròng ròng, thương không hề nhẹ, cước thì hơi khập khiếng, hiện nhiên cũng không tiện hành động. Chẳng trách mà y không Hoài Phi chảy thọ hề hứu thì hơi khập trách cước cước cước. mà máu mà tả xuất của đã đá ra y lần này trang hoài phi tung mình lên sử ra một chiêu song long xuất hại hai tay nhất thể xuất kích thượng phong vân lại ngạnh tiếp chiêu này của họ trang nhưng mà y vẫn chưa phản kích y vẫn phải lưu lại đến song cước của đối phương lúc này thượng phong vân đã lùi lại sát bên cạnh đỗ t i ệ m Y lẽ lộn nghĩ rằng bên cạnh đối với thượng phong vân đây có thể nói đúng như là sở nguyện y không ngờ đến nhưng mà đỗ tiệm thì có Y、đã gần như b i ế thượng trước được c điều này. ỉ thấy, t khẽ r t c h â về phía sau, ó t trọn chân loạn l ậ phong tức bạt kiếm, à lại n hỏi phi một chiều.、Tất、nhiên, trang hỏi phi ứng phó rất cực nhọc. Thời Thượng Phong tới rồi. một Tất trang rất cực cơ ưng vân lại cho rằng đây chính là một cơ hội tốt nhân lúc trang hoài h i đang ứng phó độc kiếm của đỗ tiệm y liền toàn lực sử dụng ra t ả giáng long cầm nã thập bát thiên hữu phục h ộ cầm nã tam thập lục lộ toàn diện tấn công trang hoài h i Y、muốn vặn gáy cổ thường a của Trang hoài y o à i Phi phải cái vặn gáy x ơ n tên tiểu tự đáng ghét này、y、muốn say nát gần cốt của hắn y lại muốn khống diện hận Trang g ghét của cốt của chế cục say tiểu tự t lại đội Hoài Phi ư phong vân đ ư ơ n g nhiên lại uất hận trang hoài phi bởi vì họ trang đã đá cho y thọ thương nhưng mà y chỉ nhớ chuyện người khác hại mình còn những chuyện mà mình làm hại tới người khác thì đều đã quên sạch quyền biến con người đều là như vậy đối với người thì nghiêm khắc đối với mình thì khoan dung nghiêm khắc và khoan dùng cũng giống như buông lỏng và bắt chặt ở trong cầm ná thủ chỉ trong khoảnh khắc ngón tay của y đã có thể cầm long túng hổ y đã bắt được trang hoài phi nhưng mà trang hoài phi cuối cùng cũng đã xuất cước y chế trụ được tay họ trang nhưng mà lại không thể nào ngăn cản được chân của đối phương sự thực thì y vẫn không dám trực tiếp đỡ lấy đà thần thoái của trang hoài phi y chỉ còn cách tránh né tùng người né tránh trang hoài phi đá thượng p h ò n g b ầ n chúng vào trong một a n cá a n cá vỡ tàn Mạnh Mạnh mặt mở xanh bắn tung cũng theo nước tràn ra hết. Mảnh vỡ bắn ra, tói lên trên mặt của Thượng Phong Vân Khiến cho y cơ hồ không theo hết cho hồ ra ra ra tứ Tói Cá của cơ vỡ y đúng ư đưa ợ c cạnh đỗ tiệm. Có đỗ tiệm ít nhất cũng có thể cản mắt tiệm tiệm tay thoái sát ít nhất thể tên tiểu tử Vừa Vừa kia đỡ đến đỗ đỗ đ lui lại bên lúc này y lại đột nhiên thấy bối t â m của mình mát lạnh thượng phong vân cúi đầu lại chỉ thấy t r ư ớ c n g ự i của mình lòi ra một mũi kiếm đầu kiếm ánh lên sắc làm làm đến óng ánh đó là một thanh độc kiếm một thanh độc kiếm của đỗ tiệm Trên tiệm thành trong giang hồ này, nhiều người đã gọi luôn gọi kiếm. hồ đã đỗ độc Ở vào õ lâm l tiệm cũng không ít người tin rằng tiệm vốn không phải ít đỗ tên tiệm. Tên từ thành. tiệm rất độc, xuất thủ diễn càng đỗ độc đỗ độc, độc. hai kiếm, Kiếm mà của chữ của hóa y là à v lúc thủ phong vân không đề phòng nhất sơ xuất nhất cần sự giúp đỡ của y nhất y đã bất ngờ trở mặt không nhận người một kiếm đâm xuyên từ phía sau ra phía trước giết chết y đâm chết nhưng mà đỗ tiệm lại cảm thấy mình làm như vậy đúng lắm và rất nên bởi vì y là đỗ tiệm kiếm của y là độc kiếm sau khi ám toán thượng phong vân y liền đối mặt với vị đồng liêu sắp đoạn khí của mình lại nói i Người chưa có bái phòng ta mà đã biết ta túng quấn, Lại biết sai người hồ người lại khai phải rồi Si giúp cho người phòng túng quấn lớn Hỗn còn chuyện công nữa chẳng đáng tình chưa có của cơ chết cửu tham hồ thì cho ta ta ta ra sao Ta Đó đó báo một rất mà lầm đem lắm là là đã đã ô r Vậy đại ố i tiệm l không ngờ vẫn còn có thủ ể nói Trang như nghe tiếng luôn mạng đó với Hoài Phi kiếm cái vậy về thì chỉ nghe soạt một tiếng, độc kiếm đã thu về tay Thu Sau chỉ Độc đã cả c a Ta Thượng Phong Vân、ta、đã giúp người giết chết hắn rồi đó. Tại sao ngươi rồi Tại lại làm như thế? Đại hắn như chết thế? thủ đó đã sao làm báo nhưng mà trang hoài phi lại cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị cả thân thể lẫn tâm hồn của y đều đã quá mệt mỏi rồi tất cả chỉ là một giấc mộng ư ơ i nợ ta một món ân tình ta một gương mặt đỗ tiệm lại từ từ hình thành một nụ cười y lại cười rất rảo hoạt rất gian xảo lúc đó trang hoài phi lại chợt cảm thấy sâu l i n h mình có kình phong áp tới y định xoay người ứng địch nhưng mà cơn gió mang thêm mùi máu tành đã thốc tới mặt không còn kịp ra tay nữa a am ra từ an Đó đạo Đã bị phi đá vỡ khi nãy. Cá đương Đá là Là lên nào này con con Trong con ném khí khi không Những hội phi nhiên thể tình cảnh này. Đá con người nhặt chúng cá cá Cá công trang nãy tộng tấn người người trôi từ trù rồi bị vỡ Đó chăng í chính n đường thiên ngột ném đương nhiên chính là độc ngư Nhưng mà độc ngư của đường họ đường không nào chạm được vào trang hoài phi bởi vì một nguyên nhân h hải chế Thứ Họ thể chạm hoài phi là là mà mà vào đột được độc độc được độc giải trừ một Bởi Cấm của cá của Chất ra y y vì Vừa băng lập tức tương trợ với trang hoài phi thiết thủ bắt lấy độc ngư lại tiếp lấy thế công nhận lấy địch thủ đường thiên hải lại tức giận gầm rú tên chó bắt chuột nhà ngươi y lại còn chưa dứt lời thiết thủ đã chấn định tiếp lời không ta đang đả lão hổ đương nhiên đường thiên hải lại cậy thế hành hùng tam tài, tài vong pháp cũng là một con đại lão hổ Chỉ、thiết thủ lại kêu lên lao lấy là là Là lồ đạo đạo thiên hải người tới、Cơ、hội thiên hải hiểm kêu kích khí khí khổng kỳ muốn đều nguy Cẩn thận Nhưng đường động công như dùng toàn thân mình để ôm chặt lấy chàng Toàn thân đường thiên đều là độc dược. Bản thân y chính cả Cơ chặt độc dược Cực phát một một mà ôm ám ám đã để ra Y y y vì à lực cùng lớn cùng sát thương Thiết thủ vô v phân tâm ở chỗ chàng hoài phi cho nên nhất thời thất thần đã để cho đường thiên hải lao t r ú n g vào mình chàng chỉ còn cách thi triển ra hết toàn thân công lực toàn bộ bản lính để đề kháng lại độc lực của cô ám khí đường thiên hải đúng vào lúc này lại c h ư ợ t n g h e thêm một tiếng vang lên chàng hoài phi hốt hoảng đầy luyến luyến ra rồi giống lên một tiếng đau đớn song t h ủ của y vốn đang đặt ở trên vai luyến luyến trên tay của nàng lại có đ a o đ a o đã đâm vào trong tiểu phúc của y chàng hoài phi chưa bao giờ nghĩ luyến luyến sẽ ám toán mình vì vậy tại thời khắc này y lại kinh ngạc nhiều hơn là đau đớn đau khổ nhiều hơn là đau buốt Mỗi... người đã giết chết cha ta người bội phản ông ấy chỉ vì nữ nhân kia có phải không luyến luyến b u ô n g đào ra đưa tay c h ỉ vào l i lì rồi cắn m ô i phẫn hận gạo lên vì bảo vệ cha à ta người đã giết chết cha ta ta phải báo c ư u sau đó nàng nhắm chặt mắt lại thản nhiên nói người giết chết ta đi thế thủ vừa nghe tiếng trống tiếng giống của trang hoài phi thì liền biết được ngay đó là chuyện gì đó không hay đã xảy ra c ò nhưng muốn cứu vãn cũng k ô không kịp nữa rồi. Vừa rồi chàng đã cảm thấy không không không n nữa chàng ổn. Luyến luyến không có lý gì lại không báo phụ Húng khi luyến luyến nấp ở bên ngoài cục diện toàn Trang Còn lúc mà nói những chân lòng nàng nên luyến luyến hận Trang n g gì kịp khi kế phụ Phi Phi Vừa rồi. rồi hồ lại Hoài thi lời lại Hoài và Vậy cảm có cầu. cục độc. lúc có cho thấy hạ thật thì h là mà đã tâm mặt. ấy y lý báo ở vậy c ũ là điều hiểu. không khó hiểu. Nhưng có điều chàng vẫn còn chưa biết trước khi đế ngù hàng luyến luyến vẫn còn tình cờ nghe được một cuộc đối thoại thập phần thân thiết giữa trang hoài phi và ly ly lúc trong h o à i phi nói rõ tình cảm của mình dành cho luyến luyến với ly ly thì nàng lại vừa lặng lẽ bỏ đi trời cao c h i ê u cợt con người ta đến thế là cùng Cho của chưa thúc. khắc công lực Thượng Thiên này, khoảnh Thiên Hải Thiết Thủ nhất hỏa vào đùa Đúng đường đều đi đúng đó điểm đều đứng ra kết vẫn này bằng Trùng Thiên lần này trong không ngờ lại trúng thời điểm này. Cả hai đều đứng xứng lại thời hai xem mất khoảnh khắc và tẩy đờ lúc lại phát tác thứ xứng đó. rồi Chỉ nghe đối tiệm khục khùng khùng. nói g trang không huynh huynh tình ơi là Đa tự cổ c dư ư hận n g ờ có biết rất ằ n thiên tình không Không có qua được cửa mỹ nhân mà thôi hay chăng Nói g thôi bách hiểm hay hay kiếp bởi si ải quá có được cửa mỹ mà Đều qua là vì r lời y liền thở dài xuất kiếm xuất kiếm trong tiếng thở dài p h ẳ n g vất như cả thanh kiếm của y cũng đang thở dài thống khổ chi khoái y vươn kiếm đâm vào trong hậu tâm của luyến luyến tiếng thở dài rất chậm chạp nhưng mà kiếm quang thì rất nhanh t r a nếu g thương gầm giống Nhưng Hoài Phi vì thương tâm quá đổ, nên khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Y gầm lên giống như con hổ con lao tới, nhưng mà tới vì tâm Nên muộn lên quá quá u độ đã ra Y y l n l y Y ế n tưởng rằng lại mà u ố n tấn công n nàng g n nhắm mắt lại không kháng chỉ cự mà chỉ lùi lại một bước này ế u m nàng không n à lùi bước này, có lẽ trang hoài phi sẽ tới kịp nhưng mà luyến luyến đã sai một bước độc kiếm của đố i tiệm đã đâm ngập sâu vào trong hậu tầm của luyến luyến song thủ của trang hoài phi nắm lấy hai vai của nàng kéo ngược lại lưỡi kiếm rời ra khỏi thân thể máu chảy như suối k h ó i mắt của trang hoài phi tưởng chừng giống như rách già chỉ tay vào mặt đỗ tiệm thanh ngâm đột nhiên lại khản đặc tại sao ngươi lại làm như thế Đối được đâm độc tiệm cũng bị thần sắc của trang Hoài Phi chân nhiếp Hoài Phi liền phải kiếm liễu lại hiếp thần Trang tưởng rằng luyến luyến có thể sát thương Trang Thì thực tầm thường Vậy cho nên y lập tức đâm nàng một chỉ cần kết liễu nàng ta Thì những kẻ còn lại nếu như không bị thương thì trúng thì thể cũng sắc của chân có công lực của cũng cho Chỉ cần còn cũng công cũng con vốn rằng luyến luyến nàng không nên nàng nàng những nếu như không Bằng không bản không thể nào bị bị bị suy sẽ ra lập Y Vậy Y uy lệ võ võ kẻ tới Có cục cho Cho chót chết của chỉ cái nói thể tiệm đã hoàn toàn thao túng quyết một tuy tử thương Trang hết hết thương thì tốt giết tình Trang Thù thủ sát thân thượng hoàn định Nhưng Nhưng Hoài Phi vẫn hết lòng hết giả yêu thương nàng. đành nhân Hoài Phi hẳn hai không hạ phong luyến luyến nữ này vẫn lòng nàng vẹn, người này đại kiếm giả giữa giờ mối là làm làm là mà mà Và đỗ đã đã đầm đả đã xem mấu mấy y vậy, y yêu Y Y bao ra, Vì bị vân sợ sẽ vừa rồi trang hoài phi đã liều mạng để báo thù cho mẹ Chỉ cũng mức cách chắc chắn thực được cách bạc chính bức cùng của thù Hoài Phi cũng đến tới mức không thể nào hồi. Xem ra, cách bắt người để uy hiếp ép trang Hoài Phi phải dạo bảo tàng ra, chắc chắn không thể nào thực hiện được nổi nữa. Giờ cách tốt nhất thương Hoài Phi nghiêm hình hắn. nhanh nhầm sợ số mối Xem Tâm niệm đâm một kiếm Một kiếm tốt giữa tới người nổi Giờ lại rồi lại Trang bắt Trang tàng Trang từ từ truyền tay trong động, nữa. nữa. ra, ra Y uy lấy này Y này luyến luyến. và vãn vẫn vào nào nào là đà đến dạo bảo ép để để trang hoài phi tung người lên bảo hộ cho nàng đường kiếm của đỗ tiệm biến thành đâm vào bụng y đây chính là hiệu quả mà đỗ tiệm muốn đạt được luyến luyến đang ở trong vòng tay đầy máu của y lại đột nhiên mở bừng hai mắt ban đầu là kinh hoàng như không dám tin vào mắt mình rồi lại ngay lập tức chuyển thành ái náy và thương tâm trang ngoại phi kêu lên một tiếng luyến luyến tiếng kêu đó bao hà một m sự bi thương và đau khổ vô hạn kiếm trong t h ầ m thể của y đã bị rột u gan bó chặt lại khiến cho đỗ tiệm nhất thời cũng không rút kiếm ra được đúng lúc này Bảy tám gia đình, say đình, d ị cùng h mà l u y lúc này hồng miêu tuy đã thọ thương nhưng vẫn một lòng thiết tha thủ hộ chủ mày chủ nhân vù tới đỗ tiệm vừa hạ thủ với luyến luyến đang định hồi kiếm k h ô n g chế được lê lì thì tạ kim trung đã cúi đầu vượt qua tất cả lao thẳng tới đầu của y lúc này đã rút vào trong cổ áo hai vai nhồi ra giống như là một con trâu điên ở trên đầu có hai rừng đang hùng hục phóng tới giống như là muốn hất b à i đỗ tiệm lên cao đây chính là hồng ngưu nhất kích đây chính là cách đánh không cần mạng hay còn gọi là liều mạng Cả kẻ kinh hàng trăm trận giống như là tiệm, Cũng chưa từng thấy cách đánh như vậy bao giờ. chỉ còn cách đưa Lily ra chặn trước kẻ kinh khi Giống tiệm giờ Lily miêu Lại giống bài hàng trận như từng đánh như hồng như nãy thượng phong vân lấy tạ mộng sơn do làm thuẫn thấy quả là làm trăm tạ ra vậy đưa Lấy đỗ bao Y Hồng nhiên Hai nhạt. nhất cách hạ hạ nhất khiêu mà vẫn có thể giữ lại Lily không thoát ra khỏi tay mình. Nhưng cách không cách không thể dừng lên cũng vẫn dùng nào cũng nào dùng giữ Miu ôm tiệm tám mà mà mà Tám mà lại lại. Lily. lại cười lại Lily điều. lại đột Đỗ để đó được tay Ít sát tay ra y y có có có cách sẽ nào. bởi vì y không kịp dùng y không thể nào kiềm cố cả hai bề lúc đó đám nhà dịch kia đã xông tới tấn công đỗ tiệm lúc này hồi đầu đã không còn thị ngạn nữa rồi vì vậy Y quyết ý l a những g tầm t ủ lạt một p h gia đình đó bảy tám người nha dịch đã bị y đánh cho bộ nhào có kẻ chết ngay tại chỗ có kẻ trọng thương nằm rên rỉ người bị thương nhẹ nhất cũng nhất thời không bò dậy được ít nhất cũng hoàn toàn không còn năng lực chiến đấu tài của y không ngờ còn cứng hơn cả thiết thủ nhưng mà đáng tiếc thiết thủ vẫn còn đang bị chất độc cấm chế không thể nào ngăn cản y hành động xong một quầy tràng đỏ rực lên xạ ra những tia nhìn khiếp người đỗ tiêm lại đánh bại đám nhà dịch nhưng mà sắc mặt lại tái nhột đi bởi vì trang hoài phi đã gầm lên một tiếng bẻ gãy kiếm của y kiếm gãy trong thân thể của họ trang phát ra một tiếng cạch nhẹ nhẹ sau đó không ngờ y vẫn nhịn đ ầ u bật người lên rồi tung ra sòng cước thống khổ chi thoái lúc tấn công thượng v o n g v ầ n trang hoài phi hầu như không chịu dùng chân ra đòn y lại chỉ dùng tay liên tục dùng tay đến tận chiều cuối cùng y mới xuất cước lần này thì đã hoàn toàn ngược lại chiều đầu y xử ra với đỗ tiệp là cước bên ngoài cuồng phong gào rú bên trong gào rú cuồng phong nhưng mà cước của y vừa cất lên vừa tấn công vừa xuất ra ở trong vườn chỉ còn lại những tiếng cước phong mà thôi tiếng cước phong điên cuồng như vũ bão trước khi xuất cước tấn công y đã giao luyến luyến lại cho tiểu chân chăm sóc Cũng có khắc, chạy nghĩa là, ở trong khác, quan trọng này, Trân liên luyến. Nàng lấy thân giờ là, lấy lấy ở Tiểu tới đã đỡ một trận chiến cực kỳ ngắn cực kỳ đáng sợ cực kỳ tàn nhẫn tàn bạo và tàn khốc nhưng mà lại biểu đạt một cách hết sức ôn hòa và tĩnh lặng trang hoài phi đá ra một cước đỗ tiệm đưa tay c ả n lại trang hoài phi lại dùng t à cước đỗ tiệm lại sử dụng hữu thủ bất luận thế nào cước lực chưa bao giờ cũng mạnh hơn huống hồ cước của trang hoài phi vẫn còn là đà thần thoái nhưng mà thật sự thì tay của đỗ tiệm không phải là tay mà là ngón tay ngón tay giữa y chỉ dùng đúng một ngón tay để c ả n lại một cước tự nhiêu uy lực hoành tảo thiên quân Mạnh mẽ như cuồng phong triều h ả o diệp của t a n g h o à Phi phải thần thoái Không có khả năng đó. Nhưng đây không phải là ngón tay bình thường Một làm mà Mà tay tay t ngón năng ngón có đó sao Đây là là đà đỡ được r thiên nhất côn Đối tiệm đã tiệm từng h ọ của nghệ nhân lãnh Với vật tụ c Hiếu Kiều Tập đoàn mễ công u Triều n Kinh Thiên Nhất g tại Sư c của c Mế ô n lại nổi danh ra khắp thiên hạ danh chấn hắc bạch lưỡng đạo đỗ tiệm đã từng bái mễ h i ế u kiều làm sư y cũng là tâm phúc thủ hạ môn sinh đắc ý của mễ công công tuy rằng trang hoài phi bị thương rất nặng nhưng mà nếu như dùng tay càn cước của y thì c h ỉ sợ vẫn không thể nào đỡ được bởi vì trang hoài phi đã dùng máu thịt để bẻ gãy độc kiếm của y và đổi lại một chiêu thống khổ chi thoái này Sức sức sức của cước Chẳng lực chục chiến Tích còn có cả cùng được của chỉ mạnh một mấy năm nghiệm Mà một mạnh mạnh Mỗi một mà lại đại này những nội Trần đến kinh Không người nợ tình lần khí khổ thôi đau Ta ta bất là là gì đấu Đó quá vô vĩ bị sức mạnh của đau khổ lại vô cùng đáng sợ nhưng mà tham lam cũng là một thứ sức mạnh mọi thứ sức mạnh lại cũng không gì so bì sức mạnh đó lại khiến cho đối t i ệ m có thể dùng một ngón tay mà cản lại cước của trang hoài phi đồng thời nhất trí chuyển thành ngũ mốc lấy chân của họ trang sát na đó chính là cơ hội phản kích của trang hoài phi thoái pháp của y vốn sở trường biến hóa nhưng mà cùng lúc sinh tử quan đầu chân của y lại khé co giật kình đạo cũng thiếu đi một chút có lẽ vì chân của y đã bị bóc đi một tảng thịt lớn hoặc có lẽ vì quá đối thường tầm và phẫn nộ cho nên y đã không tích tụ đủ công lực và cũng có thể đoạn độc kiếm vẫn lại còn găm trong cơ thể của y càng có thể vì vết thương ở chân y từ đó tới giờ vẫn chưa lành mà còn ngày một nghiêm trọng Tóm tác trợt trong một mắt thôi tiệm tay chặt ngón móc Bóp chậm mà mà Nằm nằm lại, lại là lại cái đối giống đùi non của Trang Hoài Phi động này Nhưng nhay cũng không như non Trang của chỉ cầu của y Vậy qua bỏ bấu cấu vào rất mạnh chết dí ở đó nằm ngón tay bấu chặt vào sườn cốt họ tràng chỉ có điều t r o n g hoài phi vẫn còn tay y rút ra thanh kiếm găm trong bụng ra, đâm về phía họ đ ố trên tay họ trên tay đ ố tiệm vẫn còn kiếm đó là một thanh kiếm gãy y lại dùng đoạn kiếm n g ừ n h tiếp lấy mũi kiếm đầy máu me kia nhỏe nhoét máu hai lưỡi kiếm dao với nhau tóe lửa phát ra những tiếng ngân dài không dứt hai người bắt đầu áp sát vào nhau khổ chiến ác đấu không phải là quá chiêu mà là liều mạng trong ngoài phi vẫn còn một chân nữa là hữu cước rất ít khi y dùng đến chân phải này vì nó bị tập tánh nhưng mà nay y đã xuất hữu cước một cước này đá ra thiết thủ xưa nay vốn lo lắng cho y cũng không khỏi thốt lên một tiếng khen ngợi nhưng đáng tiếc truy n mệnh không có ở đây một cước này đương nhiên rất lợi hại vì vậy đ i tiệm đã trúng cước cả người bay lên trên không trung y không còn có thể thất thiếu, thất thiếu sát nhân phun hai còn nữa. Miệng búng người đụng có được của tiếu sát tiệm một đối máu, ra nông nỗi này. Y vừa nói vừa phun máu thường thế xem ra không nhẹ chút nào chỉ là không ai hiểu rõ hơn chính bản thân y vết thương thực sự là kiếm thương chứ không phải là do một cước kia của họ trang kiếm đã đâm vào ngực phải của y kiếm vẫn cắm một ư ơ i t r o n g người giống như trang hoài phi vừa n ã y trúng kiếm của y vậy vì vậy máu không chạy nhưng mà thanh kiếm đó không phải là kiếm thường mà là độc kiếm đỗ tiệm hiểu rất rõ vết thương không còn chạy máu l à còn nghiêm trọng hơn chạy máu rất nhiều chỉ có điều thanh đoạn kiếm của y cũng đã biến mất. Không phải Không mất là biến mất Mà găm muốn một tiệm mới nhận ra mình đã làm Làm là Hoài Hoài Hoài Hoài luyến luyến người Trang Trang thương Cũng giá Thường đáng giờ giá Trang không Trang trên trả tổn Thứ nhất thấp Thứ thủ thêm ra nên nhận như đánh như khiến hận Phi Phi phải cái đối sai việc hội Phi hai với của Cơ chỉ cho ba hạ Phi quá đả đã đã đã Y Bây Y Y vậy Y sợ thứ ba y không nên giết chết thượng phong vân giết chết thượng phong vân quá sớm đã khiến cho y lâm vào trong cảnh cô quần tác chiến tình cảnh của y bây giờ tương đối hung hiểm nhưng mà y vẫn có thứ để chờ đợi đó là sát chiêu cuối cùng quân bài cuối cùng đỗ tiệm hy vọng lần này mình không làm sai cũng không nhìn nhầm đúng là lần này y không sai y lại nghe thấy tiểu chân kêu lên một tiếng cẩn thận kế đó là một tiếng hự hồng miêu l ạ i h chú lên thảm thiết cả người họ hạ lại nhảy dựng bởi vì sau lưng của y đã bị người ta đâm trong một nhát đó là một cây chửi thụ đặc biệt của hà nhĩ mông thanh đao đó cắm ngập vào chuôi thân thể của y chỉ còn lại chuôi ở ngoài trông giống như là một cây bút nút chặt bối t â m của y lại người giết y chính là đỗ láo trí đỗ láo trí là phục binh mễ công công sắp xếp tại võ công nguyện cũng là đồng bào huynh đệ với đỗ tiệm xưa nay y lại luôn ẩn giấu mình giờ đã đến lúc y xuất thủ đến lúc y hiện thân lộ diện bộc lộ thân thủ rồi vừa ra tay y đã giết chết hạ kim t r ù n g hồng miêu bay lên khi mà rời xuống trang hoài phi đã kịp thời đỡ lấy y h n g m i u lại gục người trong lòng của trang hoài phi lại chỉ nói đúng một câu xin lỗi tiểu nhân với lão hạ phải đi trước một bước không thể cùng với lão đại Lời là làm lỗi Lão người người người giờ Kim hai Hoài Phi gian hai điều với Đại vẫn và còn Nhĩ Mông chung này Trang Nhưng từng mình. chưa cả chưa cứ có của khí. Hạ Hạ tay bao dứt, do tuyệt một bạt. Một trầm, một trá. bất y đã đều đề đều âm mà gì có lỗi với lão đại của mình. Chưa bao giờ ban đứng chàng chưa chàng chàng cậy cả chết Hoài Phi Đối với họ chàng, bọn họ lại trung thành Nhưng hai ban đứng Bọn trung đáng tin giờ bao Đối với lại rồi đều đã và một ặ c dù m trước một chết nuốt trốn tuyển Tại một thở ớt thương thế trầm trọng Tất cả những điều này là bởi vì cái gì? Một Nhưng cả Chàng cũng cửu chỉ còn Chàng cũng cả cái mẫu sau hai đều luyến luyến yếu điều hận những này hơi Hoài Phi gì lại bởi đã đã Là vì k h ắ c trước chàng hoài phi vẫn còn chiếm hết thế thượng phong lại còn có được sự t hết chương hết tập năm mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện